Vừa lao vượt qua Lâm Tú Tú vừa đáp là bạch đi lãnh viện không phải như thế sao như đã nói trước Tràng nam nhân rõ ràng không muốn chạm mặt nữ nhân. Khi khẽ soi người đưa lên về phía Lâm Tú Tú. Thì lạnh giọng nói: "Một lần nữa tại hạ xin khuyên cáo cô nương đừng để cho tại hạ nhìn thấy diện mạo." Khuôn mặt mỹ mều khả ái của Lâm Tú Tú ngài lập tức bừng bừng sắc giận. Nàng vừa lên tiếng hỏi vừa di chuyển về phía trước mặt chàng nam nhân: "Tại sao ngươi không muốn nhìn thấy ta?" Như trò chơi của bọn trẻ con, Lâm Tư Tố cố tình tìm cách đứng trước mặt y, thì y cũng cố tình tìm cách quay lưng về phía nàng. Y càng lạnh giọng hơn khi lên tiếng. Nể tình cô nương vừa đạt cho Tại hạ một ngoại hiệu khá hay, Tại hạ sẵn sàng cùng cô nương đàm đạo. Nhưng một là cái thế này mà nói, hai là nữ cô nương không có gì để nói, Tại hạ lập tức bỏ đi ngay. Đúng là một trò cút bác. Già là một trò cốt bắc của hai nhân vật Giả Lâm đều có võ công thâm hậu. Lâm Tu Tú, Tú càng sai chuyển đối phương cũng nhanh chóng sai chuyển. Có một đôi lần Lâm Tu Tú, Tú cố tình dừng thân pháp lại hy vọng đối phương bị bất ngờ sẽ tiếp tục sai khiển theo đà để tự đó diện với nàng. Thế nhưng lúc nàng dừng thì y cũng dừng, chẳng tỏ thần pháp của y và tâm cơ của y mặt nào cũng cao thâm hơn nàng. Bất phục, Lâm Tu Tú rít lên a không tin. Bản lĩnh của Bạch Y lãnh diện người lại cao thâm hơn côn luân thần pháp của bản cô nương, xem này. Nhắc lời Lâm Tú Tú liền nhanh chóng đạp bộ thi triển theo một bộ pháp cực kỳ ảo diệu. Bóng nhân ảnh của nàng lập tức tỏa ra dây chạc Bạch Y lãnh diện. Y có phần thất thố, nhưng khi cười vẫn là kiểu cười khinh miệt. Hả? Tứ tượng bộ pháp của cô nương xem ra cũng có hạn đó. Nhưng để đạt ý nguyện thì rất tiếc, cô nương rồi cũng phải thất vọng thôi. Quả nhiên y nói không sai. Lâm Tú Tú đã vận dụng đến tột độ của bộ pháp tứ tượng là bộ pháp thành danh của con Luân Phái, nhưng Thủy Dung nàng chưa một lần được đối diện với người mà nàng gọi là Bạch Y lãnh diện. Nàng sững sờ kêu lên, "Bộ pháp của các hạ đang thị triển là bộ pháp gì vậy?" Y không đáp, nhưng đúng lúc đó có tiếng người đáp thai diêm dương ảnh bộ pháp a di đà Phật. Một vị tăng nhân có niềm kỵ chưa đến tam tuẩn bỗng xuất hiện. Tiếp theo đó chàng nam nhân nọ vẫn tiếp tục thi triển bộ pháp kỳ ảo, nhưng vừa thi triển vừa lên tiếng cười. <cười> Nói đúng được tên của bộ pháp, một lực của đại sư quả tin tưởng cho hỏi đại sư là đệ tử của vị cao tăng nào, pháp hiệu là chi? Nhị tăng nhân nọ điềm nhiên đáp lại, không đúng với nguyên kỉ của tăng nhân vốn là độ tuổi của những nhân vật đáng lý phải có huyết khí phừng cường dễ nóng giận. A Di Đà Phật, Phật tăng là Tịnh Pháp, già sư có Phật hiệu là Vô Biên. Ngay khi Tịnh Pháp đại sư dứt lời, có hai tiếng kêu cơ hộ vang lên cùng một lúc. Là gió tăng Tịnh Pháp sao? Thứ là cao độ của Vô Biên thiền sư. Cùng với hai tiếng kêu sở sự kinh ngạc này đã làm Lâm Tố Tố lẫn chàng nam nhân nọ đều dừng lại chuyện đuổi bắt nhau. Và thật khéo hoặc do thần pháp của chàng nam nhân có phần cao thâm hơn, hai người dừng lại trong tư thế mà Lâm Tố Tố chỉ có thể nhìn được lưng của chàng nam nhân. Và cùng chàng nam nhân đưa mắt nhìn về phía Giọ Tăng Tịnh Pháp. Đối diện với Tịnh Pháp, chàng nam nhân nọ đứng trước Lâm Tố Tố thì đến ở phía sau xa hơn khoảng nửa trượng. Tịnh pháp đại sư giơ chấp tay. A Di Đà Phật. Pháp danh thì Bần tăng đã xưng rồi, nhưng thí chủ xin cho hỏi, phùng lão thí chủ có phải là lệnh sư không? Chân nam nhân thần Thái An tường đáp lại. Đại sư đoán sai rồi. Ai hạ không hề có sư phụ, và nếu có đi chăng nữa tuyệt đối không phải là người họ phùng như đại sư vừa nói. Tịnh pháp nghiêm ngài nét mặt A Di Đà Phật. Nếu Phật môn đệ tử có cấm điều vọng ngữ là nhân vật Giọ Lâm cũng tối kỵ việc mỗi sư. Thứ chủ là cao đồ của quyết Dương Phùng Tuyên Khải sao không thừa nhận chứ? Từ phía sau lưng chàng nằm nhăn. Lâm Tú Tú bất ngờ lao vọt đến dời tiếng quát khoải. Bách Kỳ lãnh diện, ngươi là môn hạ của quyết Dương. Quyết tâm giữ đúng lời đã nói. Tràng nam nhân vì không muốn chạm mặt nữ nhân, bất kể là ai, cũng bất ngờ tung người lao vượt qua đầu của Tịnh Pháp đại sư. Vừa lao đi yên vừa lạnh giọng hỏi Tịnh Pháp, "Vô vào đâu đại sư để quyết tại hạ có quan hệ sư đồ với phùng tuyên khai nào đó?" Bằng một khinh thân pháp biến ảo của Phật môn, Tịnh Pháp đại sư không hề xoay người, giời nguyên tư thế cũ. Đại sư khẽ mớm nhẹ hai đầu bàn chân là toàn thân liền lùi về phía sau. Khi Tịnh Pháp đại sư định bộ cũng là lúc Trang Nam Nhân và Lâm Tú Tú ổn định xong bước chân. Cả ba liền hợp lại cách đứng như trước đó. Tịnh Pháp đại sư thì diện đối diện với Trang Nam Nhân, riêng Lâm Tú Tú thì tuy cũng hướng mặt về phía Tịnh Pháp đại sư. Do nàng vẫn ở phía sau Trang Nam Nhân nên giúp phục cũng nhìn vào lưng của y ẩn pháp đại sư thoán động dung a di đà Phật thí chủ dám gọi đích danh người họ phùng chẳng lẽ thí chủ thật sự không phải đồ đệ của quýết dương hất ham ngạo nghễ chàng nam nhân lên tiếng giọng giặc dương lập thiện ta tại hạ bẩm xin không bao giờ qua ngôn xảo ngữ phùng tuyên khai nào đó làm gì có đủ tư cách để tại hạ gọi bằng sư phụ tên pháp đại sư châu mài vẻ khó hiểu a di đà Phật Vị bộ pháp Diêm Dương ảnh vốn là tùy kỹ của Quế Dương địa phủ. Thế chủ nếu không là đệ tử của Quế Dương, tại sao thế chủ am tưởng tùy kỹ này? Khi đó từ phía sau của Lâm Tổ Tố, nàng có ý định lặp lại hành động kia một lần nữa. Như đoán được ý định của nàng không một lần quay đầu lại, Dương Lập Thiện bất ngờ quát lên cảnh cáo: "Cô nương chớ dại dột lập thêm một lần nữa bằng không hậu quả khó lường." Dương lập thiện ta nói được tất làm được Không ngờ gã hội dương lại mẩn tiệp đến như vậy Y định hãy còn ở trong tâm tưởng của nàng Mà gã vẫn đoán ra được Lâm tú tú bất ngờ động nộ nàng thét lên Ngươi tưởng công phu quyết địa phủ của ngươi là đệ nhất giang hồ sao Tiếp thử bản cô nương một chữ nào Dương lập thiện bỗng nhân cười giang dội Hà <cười> hà, ép tài hạ giao thủ Để tài hạ phải đối mặt với cô nương sao Cô nương quả là hạ người không biết tự lượng xích đang chiến đối diện với Dương Lập Thiện, đắc lực Tịnh Pháp đại sư bất ngờ mở miệng hô quán lên, quyết trảo chiêu hồn. Lâm Cô Nương mau lùi lại và bỏ ngay ý định giao thủ với họ Dương màu lên nào. Lâm Tú Tú nghe tiếng hô quán của Tịnh Pháp đại sư, rồi lại bất ngờ nhìn thấy song thủ của Dương Lập Thiện đang dần hình thành hai ngọn trảo đỏ ao. Nàng bàng hoàng kinh sợ và vội thu hồi chiêu chưởng mới đánh ra. Cảm nhận được hành động Dương Lập Thiện dù không quay lại nhịn, cũng tự tự buông lỏng thân thủ. Cùng một lúc với hành động này, Dương Lập Thiện đưa ánh mắt nhìn Tịnh Pháp Đại sư. Hai hạ từ lâu vẫn ngưỡng mộ vô biên Thiền sư là tuyệt đại cao nhân của Thiếu Lâm phái đương thời. Đại sư là cao đồ của vô biên Thiền sư, chẳng trách một lực và tinh tường mà kiến văn cũng thập phần nguyên bác. Như đại sư hỏi, phải chăng quyết Dương phụng tuyên khả? đã từng dùng hai loại công phu mà Tài Hạ vừa thi triển, nên thoạt nhìn Đại sư đã nhận ra. Tịnh Pháp Đại sư vừa đáp lời, vừa mang sắc mặt có phần hơi ngơ ngát nói. Ai Di Đạ Phật, Thí Chủ nói không sai, do Bần Tăng đã biết đó là công phu của Quyết Dương, nên vừa nhìn đã nhận ra, và Bần Tăng thật sự không hiểu, nếu không do Quyết Dương truyền thủ công phu này từ đâu Thí Chủ luyện được các cười Dương Lập Thiện đáp. <cười> cũng như đại sư tại hạ cũng không hiểu nhân vật quyết Dương nào đó lại tinh thông võ học của bổn môn. Đến lúc này Lâm Tố Tú, Tú mới có dịp nói xen vào từ phía sau nàng hỏi: "Ngươi xưng là bổn môn, đó là môn phái nào?" Trong khi Lâm Tố Tú, Tú chờ nghe lời đáp của Dương Lập Thiện. Thật bất ngờ, y lại thản nhiên đối thoại với Tịnh Pháp đại sư đồng chỉ của bản môn so với các danh môn chính phái Tịnh Giang hộ, về đại thể là tương đồng. Nếu đại sư không còn điều gì để thỉnh giáo tại hạ xin cáo biệt. Thoáng bất ngờ về lời nói của Dương Lập Thiện, Tịnh Pháp giọi lên tiếng: "Thiện tai, thiện tai. Nếu là vậy, quả là đại phước cho Giả Lâm. Chỉ có điều mong thiết chủ thể tịnh vì đức hiếu sinh của trời đất, thì chủ chớ nên lạm sát." như hành vi ngày hôm nay của thí chủ. Dương Lập Thiện cười ngạo nghễ nói: "Lời cảnh tỉnh của đại sư, tại hạ sinh tâm lĩnh, tuy nhiên tại hạ cũng tự có chữ trưng. Bất kỳ ai nếu là người có quân sơn ban tại hạ nhất định không dung tịnh, táo biệt." <cười> Đang cười y bổng tung người lao bắn đi, không chịu được thái độ quá ngạo mạn của Dương Lập Thiện, Lâm Tu Tú giận dữ đuổi theo. Tuy nhiên, ngày trước mặt Lâm Tố Tố không hiểu Tịnh Pháp đại sư đã thi triển khinh công như thế nào, mà bây giờ đại sư đã ngăn mất lối đi của nàng rồi. Không muốn nàng hiểu lầm, Tịnh Pháp đại sư gọi lên tiếng nói: "A Di Đà Phật. Bản lãnh của gã họ Dương đến bần tăng cũng chưa là đối thủ, làm con nương suy nghĩ lại và đừng đuổi theo gã vô ích." Lâm Tố Tố kinh ngạc, đại sư chưa giao đấu với y Sao kia vì đã tự hạ thấp, nếu bản lãnh của y thật sự cao minh hơn đại sư chẳng phải y đã là thiên hạ đệ nhất nhân sắc. Tịnh pháp đại sư nghiêm giọng: "A Di Đà Phật. Bần tăng e rằng đó là sự thật, Lâm Cô Nương chớ quá khinh thường. Nàng có phần bất phúc, đến quyết dương năm xưa phải cam bái hạ phong và muôn đau đớn đồ tể trước lãnh sư vô biên thiền sư." Tử nữ không tin rằng Bản lĩnh của y lại hơn được quyết dứt, đó là chưa nói đến lệnh sư. Tịnh pháp lắc đầu và đưa mắt nhìn lại cục diện đẫm máu hải còn nguyên trạng. A Di Đà Phật. Có thức đêm mới biết đêm dài. Chuyện như thế nào sau này Lâm Cô Nương tất hiểu rõ. Cũng may hiện giờ chỉ có quân sơn bang, một bang phái đầy cá tội ác là đối tượng truy sát của y thôi. Bằng không, rồi cũng có lúc Ai để giàu giết xe đổ của quốc vương năm nào làm Tú Tú bán tính bán nghi nói, đối tượng truy sát của y chính là quân sơn bang. Nói vậy lần lượt, thảm trạng trước đó ở tại dị hoàng và Diên Đạt, bây giờ là dị thủy đều do một tay y gây ra hay sao? Tần Pháp gật đầu, cùng một thảm trạng kẻ bị sát hại cũng là người của quân sơn bang và ở hiện trường nào cũng có vết nôn mửa nhỉ ở chỗ này theo bằng tăng chắc chắn là do y tạo ra. Tại sao mỗi lần thản sát xong y lại phải nôn nữa? Đã khiếp đảm đến như vậy y còn cái da thảm trạng để làm gì? Tịnh pháp đáp lại sau một lúc chiêm niệm rồi ngẫm nghĩ nói: "A Di Đà Phật, điều này thật khó giải thích. Bất quá bằng tăng chỉ có thể nêu ra hai giả thiết để tạm thời giải thích mà thôi. Thứ nhất, Đây là y hành động theo mệnh lệnh, thật tâm cố y không hề muốn. Do đó khiếp đảm thì khiếp đảm nhưng y không thể không hành động. Thứ hai, hành xử theo mệnh lệnh, đó là mệnh lệnh của ai? Nhân vật có thể ra lệnh cho y, một kẻ có bản lĩnh chính đại sư tự nhận, hãy còn kém nhân vật đó, đương nhiên phải trên bậc y và thần nhân sở tồn diện. Tịnh pháp đại sư đưa cười. Già chậm rãi lắc đầu nói: "Bởi vậy Bần tăng mới nói đó chỉ là giả thuyết, mà đã là giả thuyết thì đâu có gì làm chắc." Làm tu tú cũng lắc đầu phản bác. "Giả thuyết của đại sư nghe không ổn." Tìm được một nhân vật có thể làm cho Giả tăng Thiếu Lâm phải đương đại phải kiên về ạ, đó là một điều khó. Vì vậy vì tìm được một nhân vật khác có bản lãnh ngang bậc thần nhân. Đại sư thử nói luôn giả thuyết thứ hai nào. A Di Đà Phật. Theo Phật tăng, phàm nhân vật nào lần đầu tiên có việc phải hạ thủ kẻ khác đều có chung một tâm trạng đó là sợ hãi. Rồi những lần sau đó, vì quen dần đi nên chúng ta có thể phân thành hai hạng người, tà và chánh. Là chánh thì đối đế lắm, mới phải hạ thủ kẻ ác ma, ngược lại là tà thì thích thú trong việc sát hại người vô tội. Ngừng lời lại một lát. Tịnh pháp đại sư lại lên tiếng nói tiếp. Chính y thì lại là dung hòa kỳ dị giữa hai hạng người này. Y bộ phải xuống tay với bọn quân sơn bang, đều là ác nhân, có thể cải y vào hàng chánh phái, nhưng khi hạ thủ y lại tỏ ra thích thú khác thường, điều này lại giống với hạng tà phái. Chính vì có sự dung hợp kỳ dị này, bần tăng xin lý giải việc y phải nôn mửa sau khi gây ra thảm trạng như sau. Y hành sự sâu Lệnh có cảm giác tự kinh tởm chính bản thân mình. Tình tởm thì phải chán ghét, và đương nhiên, sau một lần chán ghét y phải tự trấn an để lần sau y có thể thản nhiên ra tay. Qua điều này cho thấy giữa y và quân sơn bang chắc chắn phải có một mối thâm thù đại hận, và là mối thù bất cộng đái thiên. Y không thể không tàn sát cho dù y phải kinh tởm và chán ghét chính bản thân y làm Tấu Tố ngây người nhìn Tịnh Pháp đại sư già buột miệng hỏi. Trên đời này lại có hạng người kinh tởm chính bản thân mình sao? Tiểu nữ không thể nào tưởng tượng được. Tịnh Pháp đại sư lắc đầu niệm Phật, A Di Đà Phật. Đó cũng giống như tâm trạng hối hận của những ai đã từng có hành vi sai trái, có khác chăng là ở viên lập thiện có mức độ trầm trọng hơn, bằng không hà cớ gì sau khi gây ra thảm sát Dương Lập Thiện lại phải nôn mửa ra như vậy. Lâm Tư Tố gặp đầu lẩm bẩm. Dương Lập Thiện. Tiểu nữ hy vọng rằng y luôn có những hành xử Phù hợp với tính danh của y. Do song thân của y đạc nể. Dương Lập Thiện. Tịnh Pháp Đại sư tỏ ý tán đồng nói. À di đà Phật. Bần tăng cũng mong như vậy. Bần tăng có việc dội phải đi. Mong làm cô nương lượng thứ. Lâm tủ tủ đoán ra, dội hỏi, có phải đại sư định hồi bẩm chuyện này với lãnh sư? Tình pháp đại sư miễn cười khoan hòa, hạ di đạp Phật, Lâm cô nương thật là sáng suốt, với cơ trí này, Nếu cô nương luôn cẩn trọng, bận tăng tin chắc rằng, Luân phái sẽ nhờ đó mà rạng rỡ tông môn, cáo biệt, Nàng nói với theo, đại sư hãy bảo trọng. Dương Lập Thiện lúc này đang đưa ánh mắt lạnh lụng, nhìn về phía nhân vật đang đứng chắn đường của y. Ngược lại nhân vật nọ, đó giới hai bên vượt thấy dương gò cao, chẳng tỏ là nội gia đại cao thủ cũng nhìn chằm chằm vào Dương Lập Thiểm. Cả hai không ai mở miệng nói với ai một lời nào. Họ nhìn nhau và bầu tử khí dần dần hình thành giữa họ. Và những ánh mắt đầu tiên là dò xét thực lực của đối phương, sau đó tùy không mở miệng lên tiếng. Nhưng ở mỗi người tự hồ như đã ngầm hiểu giữa nhau, phải xảy ra một trận tự đấu. Vì thế bầu tử khí xuất hiện là điều dễ hiểu. Sau cùng, vừa là để tỏ rõ lập trường, vừa là muốn minh bạch hư thực, nhân vật nọ tuy vẫn giữ nhịp điệu hô hấp thầm ổn, nhưng đã chịu mở miệng lão lên tiếng hỏi. "Vị Hoàng Diên Đạt rồi đến vị thủy ba trận thảm sát ở ba phân đường này là do tiểu tử của ngươi gây ra?" Cũng còn một ý đồ, giai nhân vật có nên kỹ ngoài ngủ tuần nọ. Vân Lập Thiện với sắc mặt không đổi, cũng đến lượt mở miệng y hỏi, "Tồn giá là người của quân Sơn Bang?" Ngài câu nói đầu tiên của mỗi người, vị thế cân bằng liền được xác lập, mỗi người hỏi một câu, không bên nào chịu kém. Và để giữ vị thế cân bằng này, hoặc chí ít là chiếm phần nào thế thượng phong, nhân vật nọ lại hỏi thay cho lời đáp, "là là không cần đó. Người lần lượt chiếu cố bổn mạng, người có biết người sát phải chuốc lấy hậu quả gì không?" Tiểu tử Ngông cuồng kia không kém cạnh đi đáp lại chàng giác, "Lão sưn là bổn ban. Việc lão tự xưng là người có quân sơn ban sẽ đưa lão đến tình trạng kinh khiếp như thế nào lão có biết chăng?" Lão già vô dụng kia. Vị thế cân bằng Vẫn giữ nguyên Lão hỏi một Y hỏi một Lão hỏi hai Y cũng hỏi hai Và khi lão gọi Y là tiểu tử ngông cuồng Thì Y cũng không hề ngần ngại Gọi lại đối phương là lão già vô dụng Tuy nhiên nếu xét kỹ một chút Phần lợi thế đang nghiêng về phía dương lập thiện Y gọi đối phương là lão già vô dụng Vì lão quá là một lão già vô dụng Nếu không vô dụng tại sao Khi đã biết chính Y là kẻ sát nhân lần lượt gây ra ba trận thảm sát cho quân sơn bang của lão, lão không chịu ra tay ngay đi. Hơn nữa, lão dì y mắng lão, lão thất ngộ được điều này. Lão nhếch môi tạo một nụ cười khinh khỉnh nói, người đúng là một tên tiểu tử nông cừ, gọi mỗn bang chủ là lão già dô dũng, nhân vật dám gọi như thế vẫn chưa có mặt trên cõi đời này đâu. Lời thế liền nghiêng về phía ngân giáp vừa tự xưng là bang chủ quân sơn bang. Khi lão vừa nhắc lời thì Dương Lập Thiện liền mất ngay vẻ điềm tĩnh, y đang cố giữ. Qua thần thái của đối phương, y biết đối phương phải là hạng có bản lãnh nghiên trời lệch đất. Vì thế, để đối phó với hạng cao ngàn như vậy, sự điềm tĩnh là mấu chốt để giữ thế thượng phong. Thế nhưng y đã để mất thế thượng phong đó, ngay khi y không giữ được bình tĩnh, Nhận ra sai sót, sửa sai và phục thiện là việc tối cần, nhưng y cố tình xem nhẹ việc này bằng cách y tự để cho cơn động nộ lôi cuồng tha hồ mà bộc phát. Y gầm lên: "Lão là quân sơn ban chủ. Lão là lão đại hay lão nhị trong quân sơn nhị tà đây." Khích nộ được đối phương, ban chủ quân sơn nhị tà càng đắc ý khi cố tình làm cho đối phương thêm mơ hồ qua tràng cười ngạo mạn của lão. <cười> lúc này đâu còn nữa quân sơn nhị tà. Nếu ngươi muốn bốn ban chủ sẽ là lão đại. Bằng ngược lại bốn ban chủ sẽ là lão nhị nếu ngươi cần. <cười> cần động nộ lôi đình rồi cũng đã đến lúc bùng phát. Dương Lập Thiện lập tức gầm lên. Là lão đại cũng chết, có là lão nhị cũng phải nạp mạng, hãy đỡ đi rồi bắt đầu y lao tới, y dừng tại xúc trận. Bàn chủ Vân Sơn bàn hấp hối mắt khinh miệt, bàn vào bản lãnh của ngươi ư tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách này đâu, lùi lại đi. Ung Dung dựng đứng đơn chưởng. Bàn chủ Vân Sơn bàn hiền ngàn xúc trừng, cảm nhận được áp lực nặng nề từ đơn chưởng của đối phương. Dương Lập Thiện buông một tiếng quát, vừa là phẫn nộ vừa là tán dương. Hảo nội lực, hảo công phu, nhưng chưa đủ để đẩy lùi ta đâu y nhận thêm chân lực vào chưởng kình của y, tinh lực vừa tiếp trợ liền cuồn cuộn lao tới. Âm um, bàn chủ quân sờ bàn thoáng biến sắc, là quyết địa phủ công phu, tiểu tử người có tính danh là gì? Dương Lập Thiện vẫn bình ổn sau lần chạm kình, nên y ung dung cười lên khinh ngạo. <cười> năm năm trước tại Bồ Đề Sơn động ta họ Dương tên là Lập Thiện lão ác ma người nhớ lại rồi chứ? ngươi nạp mạng đi. Ban chủ Quân bang chủ Vân Sơn ban lúc này động dung, à, hóa ra là ngươi Tiểu Hoa Nhi. Năm nào được Âu Mỹ cơ liều mình cứu mạng hay lắm, xong thân ngươi vẫn còn đang ở cứu tiền chờ ngươi đó. Ầm. Khi đã biết công phu của Vân Lập Thiện là công phu của Quế Địa Phủ, ban chủ Quân Bang chủ Vân Sơn ban giai loại trưởng thứ hai dõng vận dụng Đủ Thập Nhị Thành Công Lực. Nhưng các răng và cố dữ vẫn chiêu thức. Nhưng Lập Thiện Hầu như bất chấp luôn lực đạo nặng nề như núi Thái Sơn đang được ban chủ quân sơn ban quật vào y. Am am. Nhưng Lập Thiện quá đổi bất ngờ. Và lần này y đã bị bất lùi, bất phục, y giận mình lao đánh, ta không tin lão ác ma ngươi đã gặp kỳ tích nên có công phu thâm hậu như vậy. Ban chủ quân sơn ban cũng động tâm kinh ngị. Tiểu tưởng này quả nhiên là nhờ vào địa phủ quyết thực nên lọt vào quyết địa phủ. Tiễn tỳ Âu Mỹ cơ thật xảo quyệt. <cười> Lão lại xuất chưởng lần này nhắm vào hai món trảo có màu đỏ như máu của Dương Lập Thiện. Quá biết nội lực phi phàm của đối phương, Dương Lập Thiện nào dám dùng tấn chạm cứng. Kỳ khả đảo người dịch bộ rồi lại tiếp tục dùng trảo chiêu hồn. Bang chủ Vân Sơn ban hoang mang, dìm Dương ảnh hộ pháp tiểu tử. Am hầm bằng ý viết tứ lạng bạc thiên cân, xào hai tiếng chạm kình Dương Lập Thiện dẫu sao vẫn bình ổn được cước bộ. Nhanh tốc y lại đảo người bằng bộ pháp diêm dương ảo ảnh, và sau đó y thác lên phẫn hận, mẫu thân ta vì lão phải thảm tử, xem huyết ảnh chưởng đoạt hồn lão đây. Bàng chủ Ngư Sơn bàng cảm thấy thất thế vì bộ pháp ma mỹ của Dương Lập Thiện. Tâm cơ có thừa, lão dội nhúng người lao dọt lên cao. Ngay khi ngọn quyết ảnh chữ của đối phương, phải đâm sầm vào khoảng không. Ban chủ quân Sơn ban cười lạnh, hứt, <cười> người muốn chết. Nhưng lập thiện không ngờ đối phương lại dùng đến đấu pháp này. Dùng chữ ảnh của đối phương hầu như là đang quy hiếp một phạm di ba trận dung, đều khắp, y thoáng bất lực. Nhưng ngày sau đó y lại cười lên sàng sàng, hứt <cười> hứt. Là lão muốn chết thì đúng hơn, hãy xem đây Từ hữu thủ của y lập tức bắn xạ ra ba mũi phi châm Ba mũi phi châm này ngay tức khắc phân chia thượng trung hạ Lao dùng dục vào ba phương vị của bang chủ quân Sơn Bang Lão kêu lên thẳng thốt là Diêm Dương Châm Bang chủ quân Sơn Bang vì tránh ba mũi Diêm Dương Châm nên bỏ mất tiên cơ Không bỏ lỡ cơ hội Dương Lập Thiện lập tức tiến nhập vào đối phương bằng Diêm Dương ảo ảnh bộ, y gầm vang dội, xem trảo của ta. Bị dây kính bằng những bóng huyết trảo chập trùng, bang chủ Vân Sơn bang động nộ, y trợn vào nội lực nguyên thân, lão lệnh dùng cứng chạm cứng, lấy chiêu chiết chiêu, quét hóa giải và triệt hạ mọi bóng trảo. Ầm ầm Tả hài quấn chặt vào nhau, tạo thành một vùng lốc xoáy kinh thiên động địa, như bao cơn lốc xoáy khác, từ vùng trung tâm đương nhiên phải dương tỏa ra hàng loạt những luồng cuồng phong. Dập dồi và những luồng phong ba này đã khiến cho đất đá cát bụi xung quanh đó phải tung bay lên mù mịt, càng khiến cho bóng nhân ảnh của hai người đang mờ ảo quấn chặt vào nhau càng thêm mờ nhạt. Từ vùng trung tâm mờ ảo đó những tiếng quát nạt, những tiếng gầm gừ cứ liên tục vang ra, đàn xen vào đó là hàng loạt những tiếng chạm kỉnh, khi mạnh như tiếng sấm động, khi nhẹ nhàng yếu ớt như tiếng côn trùng rên rỉ. Ầm. Uhm, tiểu tử nông cuồng quyết ẩn trưởng không biết qua bao nhiêu chịu sông phương đã đánh ra, cho đến lúc này thì từ giữa vùng trung tâm mờ ảo kia ấy thoáng mới phát ra những tiếng chạm kỉnh, khoảng cách giữa tiếng chạm kỉnh trước và tiếng chạm kỉnh sau hầu như chỉ vang lên tiếng nạt nộ giận dữ của lão ác ma, xem cả vào những âm thanh này chính là những nhịp hô hấp kỳ trệ của Dương Lập Thiện. Để xem ngươi còn chi trì được bao lâu. Ngươi có muốn chạy cũng không thoát hãy xem chưởng của ta đây. Vậy thì chưa chắc đâu, hãy xem ám khí của ta. Đang lúc cận chiến như thế này, Diệp Dương Lập Thiện dám sử dụng ám khí quả là hành động liều lĩnh. Vì tuy song phương luôn cận kề bên nhau, nhưng do ai nấy đều tận dụng tốc độ khinh thân pháp, nên chỉ cần một phần nhỏ sát na, nếu đối phương khẽ dịch động người lẫn tránh thì bao nhiêu ám khí kia đều bay tán loạn vào khoảng không vô tận, chưa hết. Khi đối phương dịch chuyển thì để bám sát đường điền, người sử dụng ám khí cũng phải dịch chuyển. Đến lúc này nếu cả hai cùng dịch chuyển nhanh như nhau, không biết dừng, những ngọn ám khí vừa được ném ra sẽ là đòn gãy ông đập lưng ông. Vì sẽ cắm vào bản thân chính người ném ám khí đó. Đây là điều tối kỵ mà bất kỳ nhân vật nào luyện võ đều phải biết và phải tránh không nên có hành động này. Tuy nhiên Dương Lập Thiện lại là kẻ có lắm tâm cơ thủ đoạn ấy cái hành động này vì y đã kịp lường định mọi chuyện sắp xảy đến y không hề khinh suất để thực hiện những hành động vừa vô bổ vừa phí công vì thế ngay khi tung ám khí Diêm Dương Châm có ít lắm là hai ngọn đã cắm ngay vào người của bang chủ Quân Sơn ban chủ Vân Sơn Bang hoàn toàn đắc ý Dương Lập Thiện cười dài tự mãn <cười> cuối cùng lão cũng phải tán mạng vì Diêm Dương tuyệt mệnh độc đồng diêm dương châm của ta. Không ngờ phải nhận lấy kết quả này, ban chủ quân sơn ban không thể không nảy ra ý cuối cùng đồng quy ư tận với đối phương. Lão gầm lên căm phẫn, ta có chết thì tiểu tử ngươi cũng khó sống. Từ lúc nám trúng hai mũi diêm dương châm có thấm độc vào người lão ác ma, Dương Lập Thiện đã tự tách rời đối phương và đứng nhịn, chờ đối phương bị độc chất công phạt dẫn đến phải thảm tử thấy lão ác ma vẫn còn hung hăng, dù đang cận kề lỗ huyệt, Dương Lập Thiện rít lên ngạo mạn, "Được, càng giận khí, lão càng mau chết, ta sẽ cho lão được tại nguyện, hãy đỡ đây." Rồi mấy tiếng gào thét lại vang lên, tình lực của song phương liền chạm vào nhau, tạo nên tiếng chấn kỉnh cũng dao động như bao tiếng chấn kỉnh trước đó. Ầm! Thế bị dư kình chấn lùi một lúc, những năm bảy bước, nhưng Dương Lập Thiện vẫn cứ đắc ý và cao ngạo. Nhìn vào đối phương để theo dõi những sắc diện của Dương Lập Thiện khất giọng lạnh lùng bảo: "Trước khi thảm tử, nếu muốn lão cứ tận dụng chút thời gian ít ỏi mà ra tay ngay đi, bằng không ta e lão sẽ chết nhưng không thể nhắm mắt đâu." Bị Dương Lập Thiện khích nộ, ban chủ quân sơn ban liền động thân lao đến. Lão quát ầm lên, như không cần phải nhắc nhở Tận lực bình sanh Dương Lập Thiện cũng thi triển quyết ảnh trưởng, dơi thập nhị thành công lực. Âm! Àm... Lại bị chấn lùi, lần này Dương Lập Thiện do quyết khí nhộn nhạo nên sát diện phải tái nhạt đi. Đã thấy, y có vẻ, biến sát khi nhìn thấy bang chủ quân Sơn bang hầu như chưa có dấu hiệu gì sắp sửa ngã xuống vì độc chất, Diêm Dương tuyệt mệnh công phạt tâm mạch. Sự biến sắc của y tuy được sắc diện tái nhợt che khuất, nhưng bằng vào lời lẩm bẩm tự thốt, y đã tự cáo giác sự bàn hoàng tột độ của y. Sao? Sao lão chưa ngã xuống? Sao lão chưa bị độc chất hoành hành? Có phần sửng sờ như dương lập thiện, nhưng trong thoáng mắt, bang chủ quân Sơn Bang vì hiểu được nguyên nhân khiến lão không bị độc chất công phạt, lão ngỡn mặt cười dài. À là thiên số! À, tất cả đều là thiên số tiểu tử! Người đầu biết bốn ban chủ hiện giờ có tấm thân bất độc bất xâm, diêm dương tuyệt mệnh đạo của ngươi chỉ là trò trẻ con so với bản lãnh thần thông hoành quảng đại của bốn ban chủ. <cười> Toàn thân chấn động. Nhân lập thiện không ngờ đối phương ngoài nội lực phi phàm lại còn luyện được tấm thân bất độc bất xâm. Vậy thì y chỉ có công phu sở học, có phần nguyên ảo hơn đối phương. Y hình như là không còn dịp để hạ sát đối phương và báo thủ cho thân mẫu. Sự cao ngạo của Y dục tan biến đi. Nhất là lúc Y nghe ban chủ quân Sơn Ban chậm rãi rứt từng tiếng như tiếng quỷ vô thường đòi mạng. Đây là thiên số. Ngươi còn chờ gì nữa mà không nạp mạng. Động thủ đi, ra chiêu đi. Hai người muốn chết mà không nhắm mắt. <cười> Sắc diện của Dương Lập Thiện càng lúc càng đánh lại. Lão vừa dùng chính lời lẽ cao ngạo của y hoặc trả lại cho y. Tâm trí của y dần dần bị tê liệt. Cuối cùng trong tâm khảm của y chỉ còn mỗi một mình hình ảnh tồn tại. Đó là hình ảnh của một nữ nhân hoàn toàn lỏa thể. Nhưng vẫn không chịu khuất phục. Hình ảnh đó tuy xảy ra đã năm năm có dư. Nhưng y vẫn luôn ghi nhớ. Nữ nhân đó theo y biết chính là thân mẫu của y. Năm năm trước đã bị quân sơn nhị tà tôi bại làm nhục. Hình ảnh này xuất hiện càng lúc càng rõ trong tâm trí, và đó chính là động lực duy nhất cuối cùng giúp y tăng thêm sinh lực. Diện mạo của y lúc này hầu như đã trở thành tượng đá. Tâm trí của y cũng vậy, cũng tê cứng như bị một lớp tuyết dày bao phủ. Bỗng nhiên, y bỗng cười cuồng dại. Ai bảo Bạch Y lãnh diện ta phải chết mà không dám mắt xem chiêu của ta đây? ấy lão đến và kia thấy mạnh mẽ khác thường rồi y tận lực xuất chứng một dùng quyết ảnh chập chờn màu quyết đỏ ngài lập tức phổ chấp toàn bộ phương vị của ban chủ quân sơn ban ban chủ quân sơn ban đưa mắt dõi nhìn dùng chứng ảnh và cười lớn tiếng <cười> người muốn chết lão sâu mạnh hữu chứng ra như vậy đối phương đây là chiêu sát thủ tối hậu đã hai ai cũng quyết hạ đối thủ của mình bằng một chiêu chưởng tối hậu này. Ầm. Um, hai ngọn sóng kình cơ hồ sắp chạm vào nhau. Một bóng nhân ảnh rồi một tiếng quát chợt xuất hiện sang vào. Tiếng quát như muốn xé rách màn nhĩ. Lão quân sơn tà đạo chớ bất ngôi, lùi lại nào. Được tiếp trợ một cách bất ngờ, Dương Lập Thiện được toàn mạng với thần tình ngơ ngác. Y đưa mắt nhìn vào ân nhân, đó là Một chàng nam nhân cũng tuấn tú như y, cũng có niên kỷ trạc với y, và dường như cũng có sở học ngang bằng với y. Y chưa hề biết chàng nam nhân đó là ai. Chúng một cái nhìn và chúng một tâm trạng, ban chủ quân sơn ban có phần kiên vẻ, khi có thêm sự xuất hiện của chàng nam nhân này, dạ ở cùng một phe với Dương Lập Thiện, lão buộc miệng hỏi: "Tiểu tử kia, sao lại xen vào chuyện của bổn ban chủ, người là ai đi?" Trang nam nhân nọ Không giận mà nghiêm đáp Ta là sát tinh của bất kỳ ác nhân nào Quân Sơn ban hành sự vô đạo Giết hại người vô tội Bất cận nhân tình Chính là đối tượng cần thiết của ta Không chờ ban chủ quân Sơn ban lên tiếng Chàng đã quay sang Duyên Lập Thiện nói Lão là thù nhân của huynh đại Để không tự lượng sức Nguyện giúp huynh đại trừ việc kẻ ác ma Chúng ta động thủ nào Giết lời trang nam nhân bằng khinh thân pháp Bèn áo lập tức lao vào ban chủ quân sơn bang, còn chưa biết nhận hay không nhận sự trợ giúp của nhân vật mới đến. Dương Lập Thiện chợt động nộ khi nghe lão ban chủ quân sơn bang giống lên khinh mạn. Lũ Súc Sinh Ngông Cổm, máu đầu còn chưa ráo đã có thái độ mục hạ vô nhân, nói bốn ban chủ sẽ ra tay tế độ cho hai ngươi. Bị thóa mạ là Súc Sinh, bị khinh lơn là máu đầu còn chưa ráo. Dương Lập Thiện là người có tính khí cao ngạo, nào chịu nổi những lời này. Ý hậm hực lao vào lão ác ma với tiếng gầm cuồng loạn. Lão mới là hạng xuất sinh hạ tiễn, ta quyết băm dằm lão thành ngang mảnh mới nghe. Đây là lần hợp lực hoàn toàn cố ý của hai trang nam nhân cùng có công phu biến ảo. Do đó dẫu có nội lực vi phạm ban chủ nguyên sơn ban nào dám xem thường sự hợp lực này. Lão nghiến răng và nhấn thêm chân lực đến mười hai thành quả hậu vào chứng kinh của lão Ba luồng kinh phong ào ào lao vào nhau Tiếng chạm kinh giữa hai chọi một liền gian lên như xấm động Bị chấn lùi, lão ác ma hoang mang kêu lên Là đạo gia chứng lực sầu, tiểu tử ngươi là môn hạ của ai Câu hỏi kinh ngạc của lão đã dành cho trang nam nhân mới xuất hiện Tuy nhiên, Trương Nam Nhân nọ chưa kịp hồi đáp thì Dương Lập Thiện vội nhân đà thắng thế quát ầm lên: "Lão ác ma, mau nạp mạng!" Quyết ẩn trưởng liền được Dương Lập Thiện triển khai. Không thể không hợp lực, Trương Nam Nhân nọ đành phải lao đến xuất thủ, quả là kỳ lạ. Lão ban chủ Vân Sơn ban quang mang đến cực độ, sự hợp lực lẽ ra không hề có, vì đó là sự hợp lực của một bên là công phu đạo gia Thế nhưng nó lại xảy ra và xảy ra với một cách quả nhiên phi thường. Đã một lần bị thất thế vì hợp lực này, lão bản chủ quân sơn ban nào dám thử đến lần thứ hai. Lão bất ngờ tung bổng người lên không và từ giữa không trung lão bất ngờ đảo người để tìm phương tẩu thoát. Dù có nằm mơ hai trang nam nhân nọ cũng không thể nghĩ tới. Cũng có lúc lão ác ma phải tháo chạy như thế này. Do đó họ có phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Dương Lập Thiện lập tức phóng người lao theo rồi quát lớn: "Lão không thoát được đâu!"